Trước 173, mẹ ta muốn cùng ba ba ngủ theo không gian giới chỉ lý xuất r a khẩn cấp đăng lại lấy ra một cái đệm tạm thời đem quý mặc nôn phóng đi lên thủy m ặ c đem trên người hắn bẩn ô toàn bộ xóa búng quần áo của hắn nhìn đến kia miệng vết thương thời khinh khinh cắn nhanh ngôi tiểu hành bà đầu xoay đi qua mẹ cấp ba ba bồi thuốc nàng không nghĩ dọa đến đứa nhỏ tuy rằng phía trước khả năng đã dọa đến nhưng nàng không có thời gian đi dỗ hắn chờ đem quý mặc nôn miệng vết thương sắp xếp ổn thỏa lại cho con khai đạo khai đạo thời chi hành nghe lời xoay qua thân nhưng vẫn là cầm lấy quý mặc nôn một bàn tay ô、oh, ba ba t ố t đứng lên thời khinh khinh nghe ngôn một bên cấp quý mặc nôn bôi thuốc một bên nói chuyện với thời chi hành trấn an hắn cảm xúc bôi thuốc xong đem quý mặc nôn quần áo tất cả đều khởi đổi một bộ tân đ ỗ n g nhiên cảm giác quý mặc nôn trên người độ ấm rất cao thời k i n h k i n h cảm thấy chính mình đại ú nàng hẳn là trước điểm một đống hỏa lại cho quý mặc nôn xử lý miệng vết thương lúc này thời tiết như vậy lãnh khẳng định hội sinh bệnh thời khinh khinh nào nao tưởng truy chính mình tưởng vấn đề như vậy không được đầy đủ mặt thế nào làm mẹ ngạch thế nào xả đến làm mẹ trên vấn đề đi hãn thời khinh khinh lại theo không gian giới chỉ lý xuất r a cảm bạo dược bài khai quý mặc nôn miệng cho hắn uy đi xuống nghĩ đến dược c â y đắng nhi chạy nhanh cho hắn đến điểm nước trôi đi xuống thời khinh khinh lấy ra một chương nệm đem đi đài tre, mặt mạc ngắm mình một cảm mình mẹ, muốn mẹ hắn phóng đi lên, cái hai tầng tràn, hảo hảo ô tre, có thể hạ、sốt. Nhìn về phía nhuận thời khinh khinh chính hành thấy chính hắn, chiếu cố người bị thương cái gì cũng quá không chuyên nghiệp mẹ, ta muốn cùng ba ba ngủ. Thời chi hành giật nhẹ mẹ thủ. sắc lên, tầng trăn, nôn, tổng ngược người cũng cùng ngủ. có gì giật cái tái lại vi, cái lúc loạt là trước cố quá ta ba ba sốt. ô về quý ở bị thời khinh khinh do dự nhưng là ba ba sinh bệnh hội truyền nhiễm đại nhân sinh bệnh dễ dàng nhất truyền nhiễm chính là tiểu hải tử thời chi hành mí môi không nói chuyện thời khinh khinh thỏa hiệp hảo mẹ một mình cho ngươi cái tiểu chăn được không gặp đứa nhỏ gật đầu thời khinh khinh ôm hắn đi đến giường bên kia đang n g u ồ n hướng trên giường phóng thời điểm trong lòng tiểu g i a hỏa nói trên người b ậ n không thể lên giường thời khinh khinh nhi tạp lúc này chú ý xâm sao sạch sẽ thở dài một hơi được rồi nàng cũng là cái sùng nhi tử có thể có điều kiện làm chi không sạch sẽ thời khinh khinh thủy mặc qua thân thời điểm có chút mát nhớ được vận chuyển công pháp nga cấp con đến cái thời khinh khinh chính mình cũng tới rồi cái thời chi hành như nguyện lấy thường nằm ở ba ba ổ chăn bên cạnh cái hảo tiểu chăn ngáp một cái nhi nhắm mắt lại ngủ thời khinh khinh nàng đang nghĩ tới cái gì lý do thoái thác có thể an ủi con nhường hắn chẳng như vậy lo sợ đâu con sẽ như vậy cái thao tác hộp máu có một có nhìn về phía trên giường một lớn một nhỏ c h ă n thời khinh khinh xuất ra cái b ù a đoàn ngồi trên nàng muốn thủ bọn họ phụ tử ở quý mặc luôn không tỉnh lại trước kia nàng là không thể nghỉ ngơi thời khinh khinh nắm lên tinh hoạch bắt đầu hồi phục dị năng đồng thời vận chuyển cổ võ công pháp mở to mắt sau dị năng khôi phục cổ võ cấp bậc cũng tăng lên tới ngày sau lục giai nội lực ở trong thân thể lưu c h u y ể n cuối cùng trở về đan điển thân thể cũng không lại như vậy lãnh nghĩ đến một đồ vật n h ì thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý lấy ra đúng là kia trẻ c o n nắm tay đại liêu thụ tinh hạch o n à y tinh hạch o có thể nói là nàng gặp qua lớn nhất tinh hạch o hơn nữa bên trong năng lượng thực thuần túy thời khinh khinh mắt sáng lại sáng đem đã theo ngủ say trung tỉnh lại trong tiểu hợp hô lên đến khen vài câu nhường nó tiếp tục công tác đợi ma quỷ điệp tinh hạch o lại tồn xuất ra một phần thời khinh khinh đem trẻ c o n nắm tay đại liêu thụ tinh hạch o cấp nó Học